Thời điểm các tu sĩ tranh đấu phá trận Phương hành đã tới Vừa mắng thái tử quỷ quốc chơi Vừa dò xét thế cục xung quanh Trên thực tế Hắn so với các tu sĩ khác càng thêm cấp bách Muốn biết trọng trận pháp Đến tụt cùng là ai Sau đó liền có thể có người phát hiện thông đạo phá trận Tranh nhau cướp đoạt Hắn cũng vào lúc này thấy được hứa linh vân Linh vân sư tỷ Vậy mà vào lúc này, nhảy ra, bảo hộ sư đệ như là mình, để cho Phương Hành cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều trên cướp muốn giết Phương Hành. Dù bờ rồi ở bên ngoài loạn thạch cốc, tiêu thuyết, hầu quỷ môn bảo hộ mình, bọn hắn giữ gìn cho phương là Phương Tiểu Kiều, hơn nữa là tôn nghiêm của Đại Tuyết Sơn, mà Linh Vân Sư Tỷ thật lâu không thấy kia, lại giữ gìn chúng là mình. Đó là Phương Hành. Đương nhiên, người nào muốn bảo vệ không phải là Phương Hành thực sự. Theo như con kim ô kia mở miệng Phương Hành đã xác định đó là ai Nhất định là con tạp ô kia Chỉ là không biết nó đang ở đâu Cũng vào huyền vực được Bất quá bất luận như thế nào Phương Hành cũng chuẩn bị khôi phục chân thân của mình Một là không thể ngồi xem tạp ô Bị người khác loạn đào chếm giết Hai là không nguyện để cho ý chí thù hộ Của hứa đình vân tàn vỡ Người khác đều cho rằng Tiểu ma đầu Phương Hành ở trong trận pháp Vậy mình sẽ ở trong trận pháp Vị bảnh dùng thời gian ngắn nhất an bài, thúc dục vận liên kỳ che đại khắp nơi, khôi phục chân thần. Phương hành cặp nữ yêu binh trực tiếp bay lên không trung, ở trong quá trình hắn bay về phía không trung, diện mạo của hắn bắt đầu biến hóa. Vạn đạo quỷ diện sinh ra, hiệu quả dịch dung đất vỡ, khuôn mặt chân thật hiện độ ra. Một khuôn mặt thanh tú, có mắt vang lên vẻ triều tức, tóc xám trắng hiện lên, cũng cùng với tiếng cười độc nhất vô nhị. Phương hành ở đây, ai dám khi dễ chim của ta? một tiếng hét lớn, không chỉ gọi các tu sĩ xung quanh nhảy dựng, ngay cả sắc mặt của sầu hoàng thái tử cũng đại biến. mà kim ô thì suýt chút nữa khóc lên, kêu to. hỗn đản, sao bây giờ mới tới? <cười> không có bản sự của ta, lại muốn giả mạo ta, người bị đuổi giết cũng là muốn trách ta. kim ô nghe vậy phẫn nộ không thôi, kêu lớn. tiểu hỗn đản người có lương tâm hay không? lúc ấy những người kia nói là muốn ngươi ở trong vòng 3 ngày, đi tới chỗ hoàng phủ gia nhặt tội. kim gia nhìn không được mới lấy danh hào của ngươi giết bọn hắn Ngươi không cảm ơn ta Còn trách ta À là nguyên nhân này Phương hành nào nào Sau đó cười phá lên Không hỏi chuyện này nữa Lúc này hắn đã rơi vào trên lưng của kim ô Nhìn qua hứa Linh Vân Mỉm cười nói Linh Vân sư tỷ Đã lâu rồi không gặp Hứa Linh Vân ngoài ý muốn Nhìn Phương hành hiện thân Biểu lộ có chút cảnh kinh ngạc Qua nửa ngày mới mỉm cười nhận gật đầu Phân hành cười nói Ta đến rồi, thì không cần phải sợ." Hứa Linh Vân nhìn thoáng qua tu sĩ đầy trời, khẽ cười nói, "Vốn không có sợ." Phương Hành đứng thẳng, nhìn các tu sĩ bốn phương tám hướng, có chút ngưng thần, sau đó thở ra, hét dài một tiếng, "Thật lâu không dứt, âm sóng dưới linh lực cường đại thúc dục, giống như là nội trào khuếch tán về bốn phương tám hướng, các tu sĩ cách gần dưới sóng âm thúc dục, sắc mặt đều tái nhợt, có một ít thậm chí là không thể duy trì ngự không, nhào nhào rơi xuống đất. Phương Hành ở đây, ai muốn giết ta? Phương Hành thở ư quét ngang, mắt như là lợi kiếm. Một tiếng thiết dài này đã nhấp địch cũng là đang khiêu chiến. Hắn muốn nhìn, hôm nay mình hiện thân, người muốn giết Phương Hành đến tận cùng đã có bao nhiêu? Các tu sĩ cảm nhận khí thế hùng ác ở trên người của Phương Hành, từng người kinh hãi, trái tim nghi hoặc. Không phải nói Phương Hành là giả mạo sao? Chân thần đã xuất hiện sở thái tử thật âm hiểm, gạt chúng ta nói kim ô là đầu sỏ, trên thực tế tiểu ma đầu ở ngay trong trận vách. kiến yêu vân kia thật nhìn có chút quẩn mắt, quan nhau như vậy làm gì? chắc hẳn là chân thân tiểu ma đầu, bắt giữ nói thầm. bốn phương tam hướng đều có người thấp giọng nghị luận, sát khí giải thật. ở trong tiếng nghị luận, một người chậm rãi tiến lên nhẹ giọng hỏi, người đến cùng là phương hành hay là đệ tử đại tiết sơn? Người tới chính là sở Hoàng Thái Tử Lúc này hắn cũng cho mày Lòng tràn đầy hoang mang Vốn định trước bắt giữ Kim Ô Lại đi đối phó Phương Tiểu Kiều Không nghĩ tới Phương Tiểu Kiều Sẽ vào lúc này hiện thân Trực tiếp thừa nhận thân phận của mình Cái này làm cho hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng Vốn là tiểu ma đầu Phương Hành Một đạo thủ dụ Phương Tiểu Kiều một đạo thủ dụ Nhưng Phương Hành đứng ra Thừa nhận thân phận của mình Lại khiến cho hai thân phận trở thành một Cũng không biết là có thể đổi lấy hai đạo thủ dụ hay không đó lúc này hắn cảm giác mình có chút không rõ phương hành muốn làm gì, mặc cả yêu quái bị khốn chủ là ai, cùng phương hành có quan hệ như thế nào, ở trong lý giải quán, phương hành cũng sẽ không chủ động hiện thân mới đúng. dù sao yêu quái này chém giết bốn lộ sứ giả hoàng phủ gia, phạm vào tội ác tề trời, dù là ai cầu tình thì cũng không có tác dụng. ở nam chiêm bộ châu, căn bản không ai có thể giết tới người của hoàng phủ gia mà vẫn còn sống. lúc này phương hành hiện thân, thừa nhận thân phận của mình. Chẳng lẽ muốn nhận chuyện này về mình? Phải biết thân phận phương tiểu kiều kia Tuy cũng chọc giận hoàng phù ra Nhưng tội không đáng chết Hoàng phủ đạo tử hạ hịch lệnh Bắt giết hắn Cũng là bởi vì hắn ở trong vòng 3 ngày Không có đúng hẹn tới trước mặt hoàng phủ đạo tử nhận tội mà thôi Nếu như tiểu tử này thông minh Chân tâm thật ý, ý Ở trước mặt hoàng phù đạo tử Giải thích ở trước vì sao mình không tới Cảm tâm nhận tội Hoàng phủ đạo tử không nhất định sẽ giết hắn Nói không chừng Còn sắp bị hiển lộ Hoàng Phủ Gia nhân tử và thực lực Cho hắn một ít chỗ tốt Nói cũng không chừng số sau Hoàng Phủ Gia tự Tự nhận ân hoàng Muốn khống chế toàn bộ Nam Chương Bộ Châu Bạn hắn không hoàn toàn như về phía Tây Mạc Mà là muốn chơi cân bằng Phương Tiểu Kiều Một người giật bốn mạch Chọc giận tu sĩ Tây Mạc Hoàng Phủ Gia bị hiển lộ địa vị ân hoàng của mình Cũng lúc này mới mượn việc khai đau, Bước Phương Tiểu Kiều nhận lầm Là muốn chứng minh bọn hắn thực lực điều khiển tất cả tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu Nhưng đại truyết sơn không phải là dễ kêu Sau khi đạt đến mục đích này Hoàng phủ ra sẽ phải quay đầu an ủi ở sở vực Cũng chính là bởi vì minh bạch đạo lý này Sở Hoàng thái tử mới không rõ cách làm của phương hành Chẳng lẽ tiểu tử này là quá ngu xuẩn Trong nội tâm của sở Hoàng có một đáp án Nghĩ tới đủ loại cách làm của phương tiểu kiều Thật có khả năng Đó là quá ngu xuẩn có cái gì khác nhau sao? Phương Hành nhất nhìn sơ Hoàng Thái Tử là có chút không rõ tại sao hắn phải hỏi vấn đề này. Sơ Hoàng Thái Tử thả nhiên nói: tự nhiên có khác nhau. Nếu ngươi là đệ tử Đại Tuyết Sơn, Dòng người trong hoàng phủ đạo tử, ta sẽ nề tình cùng đệ Đại Tuyết Sơn nhất mạch cầu tình giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi là tiểu ma đầu Phương Hành ở Nam Chiêm Bộ Châu này, Đại Khái không ai có thể cứu được tính mạng của ngươi. Nói tới đây, thần sắc hắn lạnh lùng nhìn về phía phương hành, nghĩ rõ ràng chưa? Lời đã nói rất rõ ràng, ám chỉ càng rõ ràng. Phương hành nghe vậy không khỏi thở dài, chỉ vào kim ô nói: người muốn nói, nó chết chắc rồi. Sầu hoàng thái tử nhặt gật đầu, dùng danh nghĩa của người giết bốn độ sứ giả hoàng phủ ra, tự nhiên là chết chắc. Nếu như người muốn trộn lẫn, sẽ tự đoạn sinh cơ của mình. Phương hành thở dài, nhìn kim ô nói: tại sao người muốn giết bốn độ sứ giả kia? Kim ô nghe khẩu khí của Phương Hành không đúng Không khỏi kêu lên Còn mẹ nó tiểu hốn đàn Kim ra đoán trường lúc ấy nếu như người có mặt Nhất định cũng sẽ giết chết Cho nên ta biết thay người giết Bây giờ mới lại không nhận đỡ sao Phương Hành im lặng nói <cười> Nói hưu nói vượt Sao ta lại bởi vì chút sự tình này Mà giết bốn lộ sứ giả của người ta Nghe những lời này Trên mặt của sợ hoàng thái tử hiện ra vẻ mỉm cười Cảm thấy mục đích của mình có khả năng đã tới Cũng chỉ như vậy mình có thể đạt được mục đích lớn nhất. Phương Hành và Phương Tiểu cửu tạm thời vẫn không thể là một người, bởi vì bọn họ đại biểu hai đạo thủ du, chỉ có chớp cách bọn hắn ra, sau đó do mình phân biệt giao cho hoàng phủ già mới tốt. Kim O cũng oò oò kêu lên mắng hỗn đàn không giảm nghĩa khí, nhưng Phương Hành nói tiếp, lại làm cho Kim ô ngậm miệng, cũng làm cho sầu hoàng thái tử biến sắc. Nếu là tiểu gia, dù thế nào cũng phải giết mười lộ thứ giả quan. Sống âm quần quần Quét về khắp nơi Ai cũng nghe được lời hắn nói Không hề nghi ngờ Những lời này đã biểu lộ lập trường của phương hành Tọa kỵ quán giết 4 lộ sứ giả hoàng phủ ra Gây ra đại họa ngập trời Hắn lại vẫn ngại ít Nói đổi thành mình Thì tối thiểu cũng sẽ giết sạch 10 lộ sứ giả Đây là công khai đối kháng với hoàng phủ ra sao Đây là muốn chủ động chấm dứt sinh cư của mình sao Xem ra Ta đã không có biện pháp giúp người Trở nên thông minh hơn rồi Ánh mắt của sở hoàng thái tử lạnh hùng trầm thấp nói một câu Hỗn đàn màu vàng Người nói ta ngu xuẩn sao Phương Hành lướt mắt Giống như cười mà không phải cười Nhìn sợ hoàng thái tử sở hoàng thái tử không chút khách khí Nhẹ nhàng gật đầu nói Người xác thực là rất ngu Vừa rồi câu nói kia của người đã bị tất cả tu sĩ này được Trừ khi người giết chết toàn bộ bọn hắn Nếu không, không cách nào có thể đạt được hoàng phủ ra thông cảm đâu Vậy người nghe tin tưởng cho ta Phương Hành đứng lên Thanh âm sáng sủa Chuyển khắp bốn phương Kim Quang nhất mạch muốn giết ta Cho nên ta giết bọn hắn nhất mạch Người giết ta Ta giết ngươi Cái này là sự tình công bình ở thế gian. Hết lần này tất lần khác hoàng phủ ra rảnh rỗi làm việc không đâu Muốn tích quản việc của ta Càng to gan hướng mật Phái mười lộ sứ giả truyền tin huyền vực Muốn ta chủ động đến trước vặt bọn họ nhận tội Huynh đệ kết nghĩa của ta Giết bốn lộ sứ giả của bọn hắn Đó là hạ thủ lưu tình đổi thành ta giết 10 độ, cũng không phải là ta làm tức giận hoàng phủ ra, mà là hoàng phủ ra trọc tức giận tới ta. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt vân hành quét qua quần tu, dừng tay ném ra một đạo kỳ lệnh, bồng bềnh lung lay theo gió, thanh âm của hắn cực kỳ mãnh đạo. Hôm nay ta ở đây lập hịch văn, hoàng đạo phủ, hoàng đạo phủ tử có mắt không chồng, làm cho ta tức giận, tội không thể tha. Nếu hắn ở trong vòng 3 ngày Không đến trước mà ta quỳ xuống nhận đội Ta liền diệt hoàng phủ ra nhất bạch của bọn hắn Giăn đe Từng chữ từng câu Giống như là sấm sét giữa trời quang Chấn tuyệt khắp nơi Các tu sĩ phương hành khá gần Sắc mặt đều đại biến Vội vàng nuôi ra sau Cũng không phải là bởi vì phương hành Nói ẩn chứa linh lực rất mạnh Mà là nội dung quá là kinh người Muốn hoàng phủ đạo tử đến trước mà hắn Quỳ xuống nhận tội Muốn diệt hoàng phủ ra nhất mạch. Điều tự là ăn gan rồng rồi sao? Không đúng, Long tộc và Thương Loan Hải cũng không dám nói lời như vậy. Là người phương nào ở đây nói năng ngông cuồng muốn chết sao? Thời điểm tứ phương im lặng, bỗng nhiên một thanh âm hùng hồn truyền tới, trong hư không có một đạo luồng quang nhanh chóng bay tới, khí thế kia thậm chí có thể để người ta ở ngoài ba môi trường đã cảm giác toàn thân không thoải mái, áp lực khiến cho linh hồn rung động lắc lư, tốc độ cực nhanh. Trong giây lát, đã đến phụ cận vụ chiều hiện lộ ra một bóng người thon gầy đó là một nam tử mặc lôi bào tầm ba mươi mấy tuổi ánh mắt trầm thấp là lôi kiều kiều quốc bộ thiếu bộ thủ lôi kiều đại nhân tới các tổ sĩ ở xung quanh thấy người này đều có chút khiếp sợ vội vàng thối lui người đến không phải nhân vật bình thường là thiếu bộ thủ của kiều quốc bộ cũng là đệ nhất cao thủ dưới trướng hoàng phủ đạo tử 30 tuổi đã chút cơ trung kỳ đứng tâm vang vọng nam chiêm bộ Châu Mặc dù không đề cập tới thân phận cựu quốc bộ thiếu bộ thủ của hắn, chỉ là một thân thực lực cũng đủ để danh chấn nam chiêm bộ Châu Và rồi người này một bậc không chế đại trận phong tỏa cả loạn thạch cốc. Lúc này biết tiểu ma đầu kia đã bị khốn trụ, lại nghe phương hành khiêu chiến, lúc này mới bỏ qua đại trận chạy đến tường kiến. Người mù sao? ở đây ngoại trừ ta thì còn ai có thể nói khí phát như vậy chứ? Phương hành không hề sợ hãi rụt rè ở trên lưng kim ôm mắng đồng tử của lôi kiều co rụt lại, nhìn về phía phương hành. giết sứ giả của hoàng phủ ra, người đã phạm vào tử tội, hôm nay là ăn nói ngông cuồng xúc phạm hoàng uy của hoàng phủ ra, phạm tội không thể tha. trước khi chết, ta cho ngươi một nén hương thời gian sám hối. một câu, liền định sinh tử của phương hành, mà các tu sĩ lại không ai hoài nghi tính chân thực của lời này, vì vậy dùng sầu hoàng thái tử cầm đầu đều vây quanh lên, tuy chưa mở miệng nhưng rõ ràng có ý định vây giết Phương Hành. Dù sao giờ khắc này bắt giết Phương Hành chính là một công công lao lớn, giao cho Cửu Quốc bộ đạt được một cơ hội tiến vào kiếm trùng là vững vàng, thậm chí còn được thêm ban thưởng, lấy được hai phần thủ dụ cũng nói không chừng. Nếu như bây giờ ta nói chết chính là ngươi, có phải ngươi chắc không tin tưởng hay không? Phương Hành như có thâm ý nhìn lô Kiều, cười hắc hắc. Bất quá như lời này của hắn. Mọi người lại chỉ có là chuyện cười Ở dưới sở hoàng thái tử Nam cương riêng quỷ vương Bắt thần sơn thất quái Bao vây, thậm chí không cần đưa kiểu ra tay Hắn cũng sẽ bị bắt lại Dù sao hắn hùng hẳn, dù sao hắn hùng hẳn như thế nào đi nữa Thì cũng chỉ là chút cơ xưa kỳ Lại có một tọa kỵ bị thương Trên tọa kỵ còn có một nữ tử thực lực thấp kém Cho dù hoàng phù đạo tử Thích thần thế này Cho dù là những thiên kiêu của đông Đông thắng thần châu tới Chỉ sợ cũng không có đường sống đâu thế nhưng phương hành lại không thèm để ý, cười hì hì lấy ra một vật đưa cho hứa linh vân nói: hứa sư tỷ, đoán chừng chúng ta không có thời gian nói chuyện rồi, ta có đại sự phải làm, tỷ ly khai trước đi. hứa linh vân nao nao lắc đầu nói: là ta không biết tự lượng sức mình, tự nguyện cuốn vào trận tranh đấu này, đệ không cần phải lo lắng, cứ việc rất ra ngoài, nếu sợ ta trở thành vướng víu, ta có thể ăn quỳ trước đan tiến vào túi chứa vật của đệ. nàng là người thông minh biết lúc này mình không thể giúp Phương Hành được, cũng không nguyện trở thành gánh nặng. Nếu ở lúc này yêu cầu Phương Hành mặc kệ mình, một mình rất đi ra ngoài, chỉ sợ Phương Hành không đồng ý, tốn nhiều nước miếng vô ích. Vì vậy nàng nói ăn quy tắc đan, tiến vào túi trữ vật của Phương Hành. Đây là phương pháp duy nhất để nàng không ảnh hưởng tới Phương Hành. Nhưng Phương Hành nghe vậy, lại cười ha ha nói: "Tỷ không phải không biết tự lượng sức mình, nếu như không phải vừa rồi tỷ tranh thủ thời gian, thương thế của ta còn dưỡng không tốt, bất quá hiện tại thương thế của ta đã tốt rồi." chết để không phải là ta, linh văn sư tỉ yên tâm, bằng những nô tài tay sai này còn không làm gì được ta. Tỷ cất kỹ vật ấy, ta dẫm một vở kịch cho tỷ xem. Hứa linh văn nào nào, nhận lấy cây đinh dược kia, không biết Phương Hành có ý gì. Kim ô cũng quay đầu nhìn Phương Hành, hơi hiểu ra. Phương Hành là không muốn thiệt ý của Hứa linh vân như nước chảy về đông, tự động nhận hết mọi chuyện, coi như là giúp mình gánh chịu tai họa. Thậm chí cho người ta một loại ấn tượng là vừa dự là trong trận pháp Chỉ là ngay, nó, ngay cả nó cũng không nghĩ ra Ở dưới vô số cao thủ vây quanh Tiểu hỗn đàn này đến tột cùng Sẽ ly khai như thế nào Phương Hành nhìn bốn phía Bỗng nhiên hít vào một hơi hét lớn Tinh thần thảo ta đã cho Linh Vân Sư Tỷ Người đã nói Trong ba gốc linh dược kia Bất luận cây nào cũng có thể đáp ứng ta một sự kiện Tinh thần thảo này ta muốn người bảo vệ Tốt Linh Vân Sư Tỷ Tốt nhất cho nàng một tiền đồ tươi sáng Cái này Đối với người mà nói Có lẽ không khó nhỉ Nói xong lên quay người nhìn hứa linh vân Xì tìm sư tỷ cười cười Thò tay đẩy nàng xuống dưới. Hứa linh vân ngẩn ngơ Không hiểu dụng ý của phương hành Thậm chí không rõ hắn cuối cùng là nói có ý gì Các tù sĩ thấy vậy Cũng nhau nhao kinh ngạc Tiểu tử này tự biết chết chắc Muốn ủy thác sao <cười> Hắn trọc giận hoàng phủ ra Đã thành kệ đích cho mọi người chỉ chết rồi Lại còn dám giúp hắn Nước từ áo trắng kia không phải là người duy nhất chịu giúp hắn sao? Chỉ là bây giờ nhất định phải chết ở chỗ này rồi. Mắt nhìn Hứa Liên Vân từ các không trùng rơi xuống, các tu sĩ đều cười lạnh. Người bên cạnh từ má đầu kia, một người cũng không để cho chạy, toàn bộ trụ sắt. Lôi Kiều chứng kiến cảnh này, nhướng mày quát lạnh nói: "Hắn không có trực tiếp ra tay, bởi vì hắn biết rõ sẽ có người thay mình xuất lực." Quả nhiên, theo Hứa Liên Vân rơi xuống mặt đất, có hơn 10 tu sĩ vọt lên chuẩn bị ngăn nàng lại. Nhưng đúng vào lúc này, trên mặt đất một thân ảnh màu xanh bay lên, cũng không thấy nàng có động tác gì. Quanh người có pháp thuật hiển hóa, đạo đạo linh được khủng bố phóng ra. Các tu sĩ lao về phía hứa linh vân đều bị đánh bay. Vậy mà không có một ai có thể tiếp nàng một đạo linh quang. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng tiếp được hứa linh vân ở trên không trung hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy về phương xa. Lại vẫn có một cao thủ như vậy. Lôi kiều ngưng tụ muốn tiến lên ngăn trở. Nhưng lúc này có một đạo sát khí bước tới Hoàng phủ ra đắc tội ta Trước thịt một nô tài của hắn Thu chút tiền lại đã Phương hành kêu to Đoạt trước ra tay thằng về thiết lôi cừu âm một tiếng Dưới chân kim vân di động Cả hai tay vận chuyển âm dương đại ma bản ra tay chính là thần thông Lôi cừu giận tiếng mặt Hắn là cừu khúc bộ thiếu chủ Không có đến 40 tuổi bước vào trúc cơ trung kỳ Ở dưới chướng hoàng phủ thần cơ Chính là đại nhất cao thủ Lại bị người này nói thành nô tài Còn coi mình là như tiền lãi làm thịt Cái này để cho hắn cảm thấy mình bị khinh miệt Bất quả Đối mặt phương hành ra tay Hắn không dám khinh thường Đã nhận ra phương hành thiết kiến chính là thần thông Vậy mà lợi dụng thần thông văn địch Dù hắn đã trúc cơ trung kỳ Cũng ở lần có chút kinh hãi Sau một tiếng Âm dương chi khí xoay toàn Giống như là một ma bản to lớn Xoắn về phía lưu kiểu Chấn động kinh cùng kia vậy mà ẩn ẩn sinh ra hấp lực cường đại, Tự hồ muốn hút hắn vào trong ma bản, chặt để căn nát, hóa thành một mảng thịt nát. lôi cửu kinh hãi, quay người bỏ trốn. đối với chiến pháp vừa đến liền thi chuyển thần thông, các tu sĩ đều sẽ làm ra loại lựa chọn chính xác này, trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không rất ít khi xuất hiện tràng diện thần thông quyết đấu bình thường sau khi đối phương thi triển thần thông, sẽ lập tức chạy trốn, né qua thần thông pháp thuật ảnh hưởng, sau đó trở lại ngăn địch là pháp môn chính xác nhất bởi vì thi triển thần thông cực kỳ hao tổn tinh lực người vừa lên thì liền thi triển thần thông mặc dù uy danh hiển hách nhưng linh lực nhất định tiêu hao kinh điển mà người tránh né thần thông đợi cho uy lực của thần thông tiêu tán lại quay đầu thu thập đối thủ linh lực tiêu hao nghiêm trọng sẽ thoải mái hơn nhiều có thể nói là dễ dàng bắt giữ lúc này lôi kiều cũng như thế hắn cho rằng mình lựa chọn tuyệt đối là chính xác trên thực tế trong lòng quáng thậm chí có chút kinh bỉ đối thủ rõ ràng là nhân vật đình thông trong trẻ tuổi Tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Đi lên liền không tiếp thầy thi chuyển thần thông. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thời điểm Phương Hành ra tay đã có kế sách, lôi kiều chạy trốn là ở trong tính toán quản. Cầu nô tài, đừng trốn. Phương Hành hét lớn, thúc giục thần thông đuổi theo. Cùng lúc đó, Vạn Linh Kỳ bồng bềnh ở sau lưng hắn rùn lên, toàn bộ uy lực phóng thích ra, khói đen cuồn cuộn bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Trên không, vũ triều trở nên mây đen mây mông. Nút lại gần trăm tu sĩ Phương hành và lôi cừu cũng ở bên trong Ánh mắt các tu sĩ thế giới bị che đẩy Đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Của những tu sĩ kia Mọi người nhìn thấy là, Phương hành đi lên liền lớn tiếng dọa người Ra tay bất vả Mà trước thiếu, mà thiếu bộ thù của cửu quốc bộ lôi cừu Vừa thấy không ổn Quay người bỏ chạy Lại đã bị Phương hành đuổi theo Vây trong khói điện. Tiểu tử này thật là hung cửu quốc bộ thiếu bộ thủ cũng không phải là núi tù quán sao? các tu sĩ trên mặt đất run sợ, nhao nhao suy đoán. không trung, mây đen bao phủ, phương hành đã cùng với lôi cửu đại chiến, mà lúc này tặc vì áo xanh đã rơi xuống, nhìn qua mây đen ở trên không trung, lại khẽ thở dài một tiếng. từ trong tay của hứa đình vân nhận lấy tinh thần thảo thở dài. nguyên lai hỗn đàn này thực sự là phương hành lại lợi bị ta thật khổ, sợ đã tìm được linh dược mà vẫn cất giấu thẳng đến lúc này mới ra để cho ta thầy hắn xuất lực. rất lời, lại nhìn Hứa Linh Vân một cái thở dài. bất quá hắn làm sao biết ta không có định ý với hắn chứ? người này tự nhiên chính là Tặc Vị áo xanh, Phương Hành sẽ biết rõ nó tiến vào loạn thành cốc, tuy chưa chứng kiến hắn ở nơi nào, nhưng đoán được hắn nhất định là âm thầm quan sát mình. mà đối với hắn cũng xác thực lo lắng bằng theo Hứa Linh Vân đại chiến sẽ để cho nàng bị liên bị, mới lợi dụng tinh thần thảo mời Minh hữu xuất thủ tương trợ đương nhiên có thể phó thác hứa linh vân cho tập vì áo xanh này là bởi vì phương hành đã cảm giác được tuy còn không biết thân phận của tập vì áo xanh nhưng hắn phát hiện người này không có địch ý với mình trái lại hết sức quan tâm an nguy của mình từ lúc nghe tin mình bị nhốt ở trong loạn thạch cốc liền vội vàng chạy tới có thể tiếp được đúng đống người là bằng hữu của phương hành sư đệ sao không cần bảo hộ ta ta có thể lập tức đi khai người đi trợ giúp hắn đi hứa linh vân có chút lo lắng nói cắt đứt tập vì áo xanh suy nghĩ. Tặc phỉ áo xanh quay người đánh giá Hứa Đình Vân Bỗng nhìn nói Người có phải đại đệ tử của Thanh Vân Tông Tây Hà Cốc không? Hứa Đình Vân nào nào Khó hiểu vì sao lúc này tặc phỉ áo xanh lại hỏi như vậy Tặc phỉ áo xanh cười nói Có người nói ngươi là một nho đầu thích ưa thích bảo hộ người khác Hôm nay xem ra không sai Hứa Đình Vân nào nào Không kịp hỏi Lại nhìn về phía phương hành ở trên bầu trời Tặc phỉ áo xanh lại nở nụ cười nói người không cần phải lo lắng cho hắn. Tuy tiếp xúc không dài, nhưng ta cảm thấy được hắn rất khó giết. Cửu quốc bộ thiếu bộ thủ lôi cửu, sơ hoàng đình thái tử sơ hoàng, nam cương diêm quỷ vương, bằng âm cung diệp cổ âm, cùng một số cao thủ muốn bắt giữ phương hành, dùng để đổi lấy một thủ dụ tiến vào kiếm trùng. Có thể nói lúc này phương hành đã bị vây giết ở trong loạn thạch cốc, hy vọng chạy ra loạn thạch cốc gần như là bằng không. Thế nhưng tặc phi áo xanh lại nói, hắn cảm thấy phương hành rất là khó chết. Hứa Linh Vân không biết trả lời như thế nào, nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, Tặc Phi áo xanh bỗng nhiên mỉm cười nói, người ưa thích điều Tặc kia. Hứa Linh Vân ngẩn ngơ, như là phản ứng thoáng một phát, mới hiểu được Tặc Phi áo xanh chỉ là ai, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, không phải như người nghĩ. nàng nghĩ nghĩ, mới chậm rãi giải, giải thích, năm đó Phương Hành sư đệ mưu phản Thanh Vân Tông, cả tông đều nói nghịch loạn, nhưng ta biết hắn không sống. Lúc trước hắn và Tiểu Man sống đương tự lẫn nhau Nhưng ta tự cho mình thông minh hại bọn hắn cùng ở một môn Lại không được tương kiến Sau tuy để cho bọn hắn quen biết Lại không nghĩ bất chắc nảy sinh Tiểu Man sư muội bị phù dâu cung mang đi Lần nữa cùng với phương sư đệ chia rửa Thậm chí có khả năng đời này Sẽ không được tương kiến Chuyện này cuối cùng vẫn là chết ta Tới chỗ này Nàng khẽ thở dài lại nói Ta vốn tưởng phương sư đệ sẽ hận ta tận xưa lại không nghĩ rằng dù hắn phản thanh vân tông chạy trốn đến tận tàu tận đâu nhưng vẫn không quên phó thác tôn chủ đưa cho ta một viên trúc cơ đan nói rõ hắn là thực coi ta là sư tỷ linh vân bụng về không làm gì để báo đáp được bây giờ thấy hắn gặp nạn sao có thể khoanh tay mà đứng nhìn nói đến đây đã cực kỳ ai nấy thanh âm trầm thấp Tập vĩ áo xanh lặng lặng nghe xong cười nói hắn tất nhiên là không trách ngươi nếu không sẽ không tặng ngươi một hạt trúc cơ đan trọng yếu hơn là Vừa rồi kỳ thực hắn không có ở trong loạn thạch cốc Hết thầy nhỗ loạn Đều là con tặc điều cái làm ra đấy Người đoán sở dĩ hắn nhận tội Có phải là bởi vì không muốn hảo ý của người trước chảy về đông hay không Hứa Đình Vân ngẩn ngơ Nhớ tới vừa gặp Kim Ô Đối thoại vài câu Nàng lại không phải là người vụng về Tình tế suy nghĩ Lại làm sao không biết chứ Không khỏi mặt trắng như tuyết rung giọng nói Đây chẳng phải là nói Lại là ta hại hắn sao tặc vì áo xanh cười nói hey, Ta trêu chọc người thôi Hắn rất là xảo trá Ngay cả ta cũng bị lừa đây Ai có thể hại hắn chứ Kỳ thật ta nghĩ Biện pháp thông minh nhất của hắn Chính là không bóc trần thân phận của Phương Tiểu Kiều Là âm thầm tương trợ tạc điều chạy trốn Chứ có điều hắn đã hiện thân Nhận việc này Có thể đơn thuần là vì người Cũng có thể là vô dụng Có dụng ý khác Người cảm thấy thế nào Hứa linh vân nào nào ngẩng đầu nhìn hắn tặc vì áo xanh cười hì hì nói Ngươi cảm thấy hắn là người vì không muốn người thương tâm, liền muốn gánh chịu tất cả sao?" Hứa Lâm Vân nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cực kỳ khẳng định nói, "Hắn không phải." Tặc Vĩ Áo xanh nở nụ cười nói, "Vậy thì hắn nhất định là có chủ ý khác, ngươi còn lo lắng cái gì?" Hứa Đình Vân giờ mới hiểu được Tặc Vĩ Áo xanh, trong nội tâm hơi động, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mà lúc này ở trong khối đèn bao phủ, ánh mắt của các tu sĩ đã bị che mắt, tối đa chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách 30 trượng. Bất quá, đây là đối với các tù sĩ mà nói, cũng đã đầy đủ. Lúc này Lưu Kiều đã trốn tầm hơn 10 trượng, phương hành theo khói đen ách trải ra, che tầm mắt của mọi người, liền thu hồi âm dương đại ma bàn, sau đó lấy ra một viên cửu cửu hoàng thần đan, tựa như là kẹo đường ném mà trong miệng nhai, nuốt xuống bụng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đại chiến. Sau khi ăn kiều cửu, cửu hoàng thần đan, thái thượng hóa linh kinh tiêu luyện hóa được dược lực khổng lồ, cung cấp linh khí vô cùng vô tận. Đương nhiên bởi vậy, Đối diện đại chiến, hắn không có thời gian luyện hóa linh khí thành tu vi, nhưng có thể từ đó mà thu đầy đủ linh khí bổ sung, khiến cho mình luôn ở trạng thái đỉnh phong nhất. Chỉ là dùng đan dược chân quý như thế, bổ sung linh lực, khắp thiên hạ đại khái cũng chỉ có hắn dám chơi. hết cách rồi, có tiền tùy hứng nhờ. Người luôn không tuân thủ quy củ, hôm nay tự thực ác quả cũng là báo ứng. Không đợi Phương Hành ra về phía Lôi Cửu, Sở Hoàng thái tử lúc tới, Đưa tay kết pháp thuật Quanh người nhưng được xoay chuyển Có lưu quang màu vàng lấp lẽ Sau đó hóa thành đạo đạo kim hòa lốn đà lốn đốm trải rộng hư không Bao phủ phương hành ở bên trong Đến lúc này hắn cũng không nói nhảm Trực tiếp xuất thủ muốn bắt phương hành Đổi lấy thủ rộng <cười> Hỗn đàn màu vàng Người há miệng ngậm miệng đều là quy củ Tự cho mình là thiên tử sao Sao lại đi làm tay sai cho người khác Phương hành cười lạnh Vận chuyển tháp ấn Sau lưng kim si biến ảo Kim vũ đầy trời vòng quanh toàn thân, giống như là hóa thành một bộ áo giáp, kim Hòa tụ lại bị quét sạch không còn. Sau đó dưới chân của Phương Hành hơi dùng sức, Kim Ô hiểu ý, kêu to một tiếng, đánh về phía Sở Hoàng Thái Tử. Oanh một tiếng, thân thể Kim Ô cường hành trực tiếp lấy mình làm binh khí, dùng yêu khu vào tới Sở Hoàng Thái Tử. Mà Phương Hành thì ra quyền, kinh lực giống như là một ngọn núi nhỏ đánh tới Sở Hoàng Thái Tử. Ở giữa thiên địa, cấp bậc xâm nghiêm, ta phục quy củ Cũng thủ quy cụ Hoàng phù đạo tử Phụng thiên thừa bận Hiệu lực cho hắn có gì không thể Sở hoàng thái tử hết đớn Đại bào màu vàng phất một cái Tình phong phồng lên hóa thành hai mảnh kim vân Lúc lên lúc xuống vung về phía phương hành và kim ô Oanh một tiếng Cành được va chạm tạo nên cương phong Khói đen bị xé nứt Thậm chí có hai yêu linh che dấu ở trong khói đen Muốn đánh đến sở hoàng thái tử Cũng bị cương phong xé rách Mượn cơ hội này Sở Hoàng Thái Tử đã lùi ra hơn 10 trượng, sắc bẩn đại biến. Trên tay Phương Hành và trong miệng Kim ô lại đồng thời bắt được một mảnh áo bào. ở dưới ba trạm, mặc dù Sở Hoàng Thái Tử không có bị hai người kích thương, nhưng áo bào lại bị hai người xé nát. Lão Kim, trong khoảng thời gian này không gặp, thực lực với tiến triển không tệ nhỉ? Phương Hành ném mảnh áo vào trong tay, mở miệng tán thưởng. <cười> Kim gia có cờ duyên khác, Rảnh rỗi sẽ tâm sự với người. Kỳ mô cũng đắc ý, dưng cánh bay về phía sờ hoàng thái tử, phóng tới lần nữa. Tiểu hỗn đàn này thực là hung hãn. Sờ hoàng thái tử biến sắc, dưới chân lấy lên đôi quang, không cùng phương hành cứng đối cứng. Hừ, <cười> tiểu tử, đắc tội hoàng phủ ra chứ con đường chết, còn không thúc thù chịu trói đi. Bỗng nhìn tầm đó, trong khói đen, một đầu quỳ quỳ cao hơn 10 trượng xuất hiện, mang theo quỳ hòa ung thùng, há miệng nuốt về phía phương hành là nam cương Dương quỷ vương, giao hỏa kim mượn khói đen của vạn linh kỳ ẩn tàng thân hình, lại vào lúc này đột nhiên giết ra, muốn thờ diệt. lực chú ý của phương hành bị sầu hoàng thái tử kéo, giết phương hành trở tay không kịp, nhặt cách tiện nghi. ở dưới thần thức của ta cảm ứng, ngươi cho rằng mình ẩn tàng rất kiêm đáo sao? Phương hành quát lạnh, thân hình như là phóng tới sầu hoàng thái tử, lại bỗng nhiên xoay chuyển, giống như là một viên đạn, pháo vọt tới giữa không trung, hai đấm cùng vung. Một quyền cuốn lấy lực lượng màu vàng Một quyền cuốn lấy sát khí màu đen Hóa thành hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản Đồng thời xông về phía quỷ đầu to lớn Giống như là hai đạo cự mãng Quấn ở trên đầu quỷ Sau đó lực lượng đan xen, ầm ầm nổ tung. Tiểu tử thật giả hoạt Diêm La Vương thúng khổ giống to Hắn không nghĩ tới mình mỉ mì chuẩn bị một kích Lại ở trong dự liệu của phương hành Lúc này không kịp trốn tránh Huyện hóa ra đầu quỷ to lớn Bị hai đạo lực lượng kia xoắn nát. Chỉ có một đạo lưu quang trốn vào trong khóa đền đối mặt vô số cường giả ẩn ở trong bóng tối rình mò phương hành không hề sợ hãi ra tay tàn nhẫn đối với vô số cường giả ẩn trong tối rình mò phương hành không hề sợ hãi ra tay rất tàn nhẫn trong tiếng hét to quyền đánh sờ hoàng chân đá dâm quỷ vương hung uy của thương niên hiện lộ không hề nghi ngờ phương hành ngày đó người khinh biệt ta hôm nay tính toán rõ ràng một nữ nhân quá trói tay, khối đèn bên trái bị kình phong vô hình xé rách, lộ ra một nữ từ mặc váy tím, ở trong tay ôm một cây đàn ngọc, đúng là diệp cô âm, mặt mũi tràn đầy hận ý, tay trái ôm đàn ngọc, tay phải khẩy đàn, tiếng đàn như là trường thương lợi kiếm, cặp lấy hận ý của diệp cô âm giết thẳng về phía phương hành. số nữ nhân, thật nghĩ ta không dám giết ngươi, thấy diệp cô âm cũng tới tham gia náo nhiệt, phương hành giống to lấy ra độc cước đồng nhân giáo. Quán chú linh lực nện tới dập của âm, Dập của âm thúc giục tiếng đàn phóng ra thần lực, bị độc cước đồng ngân giáo chống đỡ ở dưới lực lượng cường đại làm nó dạn đất lộ ra kinh hoàng cầm ở bên trong. Dây đàn của kinh hoàng cầm bị lực lượng vô hình va chạm lập tức tàn mát ra thân âm cổ quái khó nghe, loại thanh âm này cực kỳ bé nhọn vậy mà bay thẳng linh hồn, làm cho người ta không hiểu thấu, cảm giác vắng đầu hoa mắt, thần thức bất ổn. <cười> thứ tốt, phương hành bất ngờ phát hiện. Kinh hoàng cầm này lại có thể công kích thần thức người ở trong nội tâm không khỏi mừng rỡ. Đưa tay đoạt lấy kinh hoàng cầm, vùng nắm đấm, đấm đấm loạn, thanh âm ầm ầm, thanh âm ầm ỉ khó nghe truyền ra. Sắc mặt vừa dập của âm có tái nhợt, ý nghĩ trống vắng, nỗ lực gầy đàn chống lại. Nhưng đàn ngọc ở sau sau khi nàng bị mất kinh hoàng cầm chỉ là linh khí cực phẩm không thể so với kinh hoàng cầm. Dù nàng toàn lực thúc giục, tiếng đàn tùy trung bị phương hành khởi loạn kinh hoàng cầm làm hỗn loạn, không thành làn điệu. Dưới sự phẫn nộ, dẹp cô âm trực tiếp ném đàn ngọc đi, đánh tới phương hành. Hỗn đàn, trả kinh hoàng cầm cho ta. Cút. Phương hành quát lạnh, một quyền đập tới, lực lượng khổng lồ trung kích dẹp cô âm, đứng ở trên không vững, cả người bay ra phía sau. Giết phương hành, nhập kiếm trùng. Có thành âm sắc ngọn vàng liền, trong khói đen mờ mịt, bảy bóng đen đánh úc về phía phương hành, trong tay đều nắm đến trường kiếm dài nhỏ như là tờ bạc. Loại kiếm này giống như là kiếm, mà không phải là kiếm, giống như ti, mà không phải ti, bị bảy người bọn hắn liên hợp thi chuyển, hợp thành một tấm lưới khổng lồ, ở trên không trung, có thể rào sát thầy tồn tại. Phương hành thế vậy cũng không dám kinh thường, tay cầm kinh hoàng cầm đánh đoạn về phía hư không. Rầm một tiếng, kinh hoàng cầm giống như là đại bồng, lại vừa vừa vặn khắc chế pháp khí của bác thần Sơn Thất Quái. Ở trong hư không quấy đoạn, bảy đạo kiếm ti đều cuốn ở trên kinh hoàng cầm dùng dây đàn quấn quanh chung một chỗ, trừ khi kiếm ti đứt rời hoặc là dây đàn đứt rời, nếu không sẽ không ích nào có thể tách ra. Phương Hành cười ha ha, thi chuyển quái lực, vung về kinh hoàng cầm, lại dẫn động kiếm ti, vùng bắc thần sơn thất quái bay lên vùng bay lên không, xuôi sèo là bắc thần sơn thất quái và kiếm ti, thần hồn tương liên, kiên quyết không chịu thả tay, chỉ có thể ở trên không chung, oa oa gọi bệnh, tiểu ma đầu, sắp chết đến đời vẫn còn ở đây quát tháo sao? Bỗng nhìn tầm đó, một tiếng hét to truyền tới, bốn phương tam hướng đều là có huyền pháp kinh người đánh về phía phương hành. Sơ Hoàng Thái Tử, Nam Cương Diêm Quỷ Vương cùng với bốn năm tu sĩ không biết tên cùng nhau ra tay với phương hành. bọn hắn quả thực nhìn không được, bên mình nhiều người như vậy vây công từ mắt đầu này, lại bị hắn áp chế. Sơ Hoàng thương Diêm Vương quỷ đánh bại dập cô âm, kêu đùa hí lộng bát thần sơn thất quái, quét ngang một mình. Nếu truyền ra ngoài, thì còn mặt mũi nào mà tồn tại chứ? ở dưới loại ý nghĩ này, các cao thủ rốt cục bất chấp tất cả, cùng nhau ra tay giết phương hành. giầm một tiếng, phương hành thuận tay quăng bắt tận sơn thất quái ra ngăn cản huyền pháp ở xung quanh. lập tức có hai quái bị huyền pháp oanh kích tới, bạo pháp một đoàn huyết vụ, ngũ quái còn lại run như cầy giấy, vội vàng cắt đứt thần thức và kiếm tỷ đi hệ. vừa kêu thảm danh tự hai huynh đệ kiếp đi, vừa giúp nhau lôi kéo thối lui ra ngoài vòng chiến, cầm thù đối phương đến tận xương tủy. <cười> các người đều là nhân vật thành danh Lại liên thủ chính một mình ta Không thấy xấu hổ sao Phương Hành cười ha ha Dưới chân của Kim Vân hiện lên Kim Ô nâng hắn lên ở giữa không trung Đè ở trên đầu các tù sĩ Cơ duyên trước mắt Còn nói gì đơn đả độc đấu Tiểu tử với trọc giận hoàng phủ ra Hôm nay chấp cánh khó thoát Sầu hoàng thái tử hét lớn Quay người Kim Hòa Điểm điểm khốn chết Phương Hành Vậy công phương hành hơn phân nửa áp lực lại đến từ hắn. Trốn sao? Ai nói ta muốn chạy trốn? Trong cơ thể Phương Hành, dược tính của kim đan đã biến hóa phát tán ra, ở trên làn da giống như là giấy liên hòa nhiễm màu đỏ, đó là dược tính thấm vào tơ máu hình thành màu sắc. cảnh này khiến hắn càng thêm càng hung mãnh, giống như là một nộ long. Nhưng trong kịch kiến, đầu óc quán lại cực kỳ rõ ràng, biết rõ là đến thời khắc mình đảo loạn phong vân. Cho các ngươi một cơ hội thoát thân, có người muốn đi hay không? Phương hành hét đến, một trường bước lùi nam cương diêm quỷ vương, lại đá Sở hoàng thái tử một cước, sắp chết đến người, Với còn có dám dõng dạc sao? Sở hoàng thái tử hét đến, vận chuyển quyền ấn, kình phong dư rồng đập về phía phương hành, hỗn đàn màu vàng, người đã mất đi cơ hội thoát thân cuối cùng, hôm nay tất cả mọi người các ngươi đều sẽ phải chết ở chỗ này. Ở dưới dợt tính phát huy, con mắt của phương hành biến thành màu đỏ, ở trong tiếng hét to. Hàn xuất cuộc thi triển ra đòn sát thủ của mình Tay trái biến âm Tay phải hóa dương Kéo ra quỹ tích huyền ảo Ở trên không trung huyễn hóa thêm một âm dương đại ma bàn Ở sau đó âm dương đại ma bàn chậm rãi truyền động Các tù sĩ xung quanh thi triển huyền pháp Vậy mà đã bị âm dương đại ma bàn hấp dẫn Phai mờ thành lực lượng thuần túy Sau đó nghịch loạn âm dương Thần quang quét qua khắp nơi Bao phủ hư không Không tốt, tạm lui đám người sầu hoàng thái tử vội vàng lui trở ra, không nguyện cứng đối cứng với thần thông của phương hành. ở một tiếng, thần quang bao phủ, tất cả tu sĩ vây công phương hành đều bị thần quang ảnh hưởng. phốc một tiếng, diêm quỷ vương phun máu, thân hình lảo đảo, dần muốn gục xuống. bành một tiếng, trong bắc thần sơn ngũ quái, lẽ có hai quái bị thần quang quét chúng nổ thành một đoàn huyết vụ. ba một tiếng, ngay cả sầu hoàng thái tử cũng bị thần quang quét chúng, ngọc bội trong bên hông vỡ vụn sắc mặt hắn tái nhợt, thân hình đóng một cái, một ngụm máu tươi từ, từ trong quế miệng bay ra, ánh mắt đã trở nên lạnh như băng. Tiểu ma đầu, đây là đòn sát thủ của ngươi sao? Một thức thần thông này quả thực lợi hại. chỉ tiếp, chúng ta nhiều cao thủ như vậy vây công ngươi, ngươi phân tán được lượng thần thông là không cách nào giết sạch chúng ta, lại có tác dụng gì chứ? Huống hộ thần thông này uy lực khủng bố, chắc hẳn cũng là cực kỳ tiêu hao linh lực. Cho dù ngươi có dùng bí được lại có thể chống đỡ được bao lâu? Thờ Hoàng Thái Tử lại đi tới, Đứng ở trên hư không, Thờ ơ nhìn Phương Hành. <cười> không sai, Kiều ma đầu, Kiều khúc bộ lôi kiều đại nhân, Còn chưa ra tay, Dù ngươi ngăn được mấy người chúng ta, Lại có thể như thế nào. Thêm quỷ vương cũng đi trở về, Mặc dù thương rất nặng, Hắn cũng không nguyện buông tha cơ hội này. Trong hàng thiên kiêu của Nam Chiêm Bộ Châu, người sắp xếp trước năm, Có một tu sĩ si áo tàng đi tới, Vây quanh Phương Hành. Chỉ tiếc, Ngươi chọn sai đường, cuối cùng phải vẫn lạc. thỉnh thoảng có tu sĩ từ hư không xuất hiện, rậm rạp chẳng chìa vây quanh phương hành. vô luận như thế nào, phương hành cũng khó thoát khỏi cái chết. âm dương đại ma bàn cũng không thể ngăn chết hắn ra ngoài. này huynh đệ, lần này họ có phải là hơi lớn này không? xem ra rất khó chạy đi nha. ngay cả kim ô cũng không nhịn được cười khổ. phương hành ha hà ha hà nói, ai nói ta muốn chạy trốn? ta không phải là nói, còn muốn toàn sắt thủ sao? Kim ô khẽ giật mình nói Chẳng lẽ là lá cờ kia Chỉ sợ lá cờ này cũng không xoay chuyển được trời đất Phương hành nhấc mắt nói Lão kim Ngươi và ta trộn lẫn lâu như vậy Còn không phải là không phát hiện sao Kim ô ngừng ngác nói Phát hiện cái gì Phương hành cười hắc hắc Ta đã dựa vào đầu kiếm cơm Sau khi nói xong Phương hành bỗng nhìn hết lớn Lão ta phong thích toàn bộ huyết tế Để cho đám từ tôn này biết vạn liên kỳ lợi hại Nhớ kỹ phàm là ra tay với ta một cái cũng không buông tha. Sau khi nói xong, ầm một tiếng, kinh phong rung động, kiếm vũ màu vàng hiện thân hiện đầy hư không, lao thẳng về phía đám người sở hoàng thái tử, đồng thời hét lớn: lôi cửu nô tài như người cũng dám dưng oai ở trước mặt ta, hoàng phủ gia đã dám đắc tội ta, tại trước làm thịt người tế cờ, lại đánh vào kiếm trùng đoạt tất cả kiếm tài. Oanh một tiếng, trong tiếng hét vàng, hắn xông về đám người. Tái chính đám người sợ hoàng thái tử, hung uy vô tận. mà thanh âm quán tị xuyên thấu khói điện sóng âm quần quần, truyền bá khắp nơi. Tất cả mọi người đã gây được tiếng hô quán, chém rất lôi kiều tế cỡ, sau đó đánh vào kiều, đánh vào kiếm trùng, đoạn tất cả kiếm thành Ở thời khắc này, con mắt tập vì áo xanh bỗng nhiên sáng người, đã minh bạch dụng ý của phương hành. Mặt thái tử quỳ quốc lệ anh cải trang che giấu trong các tù sĩ, con mắt cũng tỏa sáng, nhìn về phía bầu trời trong các tu sĩ càng có vô số người nội tâm vốn không phục lúc này không khỏi giật mình cũng có một ít người trực tiếp lấy ra pháp khí diệt dụng không tốt nhàn rất tinh nghịch đặc đây lôi kiều vốn đứng cách phương hành khá xa thở ư lạnh nhạt hắn chỉ nhìn phương hành không có ý định trực tiếp giao thủ theo hắn những người muốn đạt được cơ hội tiến vào kiếm trùng đủ để thay mình bắt tiểu tử kia hắn chỉ cần chờ người nào đó giao đầu tiểu tử kia cho mình sau đó mình đại biểu hoàng phủ đạo tử Phần phát thủ dụ cho phép người kia tính vào ngoại vi kiếm trùng là được Nhưng đến lúc này Hắn đột nhiên ý thức được một sự tình cực kỳ kinh khủng Không dám lưu thủ nữa Ở một tiếng Lôi kiều oanh đến một quyền Quang điện màu xanh ra trời bao phủ không gian <cười> Lôi kiều Người còn chưa chịu chết sao Lúc này Phương Hành lại cười dài Ánh mắt của các tu sĩ đều bị trè lấp Nhìn không ra tình huống chiến đấu trong khói đèn Chỉ có thể dựa vào suy đoán Trong khói đèn ác đấu không thể nghi ngờ là cực kỳ kịch liệt. Theo mây đen quần quẩn là có thể nhìn ra được. Hơn nữa Phương Hành cười lớn tiếng như vậy, lực lượng cường đại như vậy, nhất thời cho người ta một loại ảo giác. Hắn đã hoàn toàn áp chế Lôi Kiều. Muốn chém giết đối phương, nhất là lúc trước hắn và Lôi Kiều động liền động thủ, liền chiếm cứ thượng phong, càng làm để cho người dễ dàng liên tưởng đến một màn này. Mà Phương Hành liên tiếp mắng rồi. Lôi Kiều lặng yên không lên tiếng, cũng đã chứng minh phỏng đoán của các tu sĩ. Lúc này đám người sầu hoàng thái thái tử phản ứng nhanh một chút đã đoán được dụng ý của phương hành trong nội tâm hoàng hút Phương hành người sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cường ngôn. Bọn hắn muốn dùng tiếng hét lớn này thay đổi ấn tượng của các tù sĩ, nhưng bọn hắn bị bao phủ trong mây đen, bất ngờ phát hiện thanh âm của mình không thể truyền ra. Đại bằng tà vương điều khiển vạn linh kỳ, tuy không đủ để đánh chết bọn chúng, nhưng phong tỏa thanh âm lại dư sải, rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể tiến vào về công phương hành muốn đánh chết hắn trước nhưng đáng hận chính là lúc này vạn linh kỳ thôi phát ra toàn bộ uy lực Quân đế bọn chúng yêu linh trong vạn linh kỳ dùng năm con ly lăng cầm đầu vốn đều có sức chiến đấu cường đại chỉ cần huyết khí đầy đủ bọn nó thậm chí có thể phát huy ra lực lượng giết cả trúc cơ hội kỳ đường nhiên lực lượng huyết khí Chào chống bọn nó phát huy ra lực lượng cường đại như vậy cũng không dễ tích lũy lúc này lại là một cơ hội mây đen bao phủ gần trăm tên trúc cơ cảnh đều là tế phẩm có sẵn nhập. Vạn Ninh kỳ vốn là lá cờ chiến tranh, thông qua chiến tranh thu thập huyết tế, lại nhờ nhiều huyết tế mà phát huy ra lực lượng càng cường đại. Lúc này thôi phát toàn bộ uy lực, dù cao thủ như bọn hắn cũng khó thể thoát khỏi các yêu linh dây dưa. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi vạn Ninh kỳ bao phủ, máu tươi quần cuộn giống như là tu la địa ngục. Hôm nay ta kéo cờ muốn làm thổ phì, đánh vào kiếm trùng, cướp sạch kiếm thầy Có người dám đến này không? Thời điểm các tu sĩ tầm tư Thủy nghĩ miền man Phương hành đã hết lớn một tiếng chấn triệt khắp nơi Các tu sĩ nghe vậy Biểu lộ cực kỳ quá thị Không ít tu sĩ xuất thân phàm tục Thậm chí pha trộn trong lục lâm Tự nhiên biết rõ kéo cờ ý tứ Người làm đạo phỉ Thời điểm phát hiện sinh y lớn Mình lại không có lực lượng ăn hết Sẽ kéo cờ Hiệu triệu lục lâm đồng đạo tụ lại Mọi người cùng nhau ăn Sau đó lại mỗi người một ngà nhưng cái này là cách làm của người trong lục lâm trong tu hành giới còn chưa nghe nói qua có người kéo cờ như vậy kiều từ kia hét lớn như thế làm trong nội tâm các tu sĩ nhất thời có cảm giác khác thường đã buồn cười lại có chút động tâm Viết phương hành chỉ có một thủ dụ mấy trăm tu sĩ làm sao chứ không bằng dựa thế cướp sạch kiếm trùng bỗng nhiên có người hết lớn đột ngột từ mặt đất lao lên xông về mây đen người này khăn trắng che mặt Cưỡi thiền mã Đạp không lên trời Tay cầm trường thương Uy thế vô song Nhìn hắn Nhìn bộ dáng Hắn hẳn là tây mạc Đứa kiệt hành ra từ Chỉ là không biết vì cái gì Mà nói nhiều như vậy Giết đôi trường tế cờ Công kiếm trùng Chia kiếm thai Trong các tu sĩ Lại có một người cao rộng hết lớn không về chứng trường Trên thân người này Bọc lấy áo tơ cực kỳ chặt chẽ Nhìn không ra diện mạo Nhưng biếm tóc chỉ lên trời kia lại rất dễ làm người khác chú ý. người không biết tự nhiên đoán không ra thân phận quán, nhưng mà người nhận thức vừa nhìn thấy là hiểu. đây chính là thái tử quỳ quốc xuất thủ. vèo một tiếng, hắn trực tiếp vọt vào mây đen, quỳ khí biến ảo, công kích ác liệt. phẳng phất như là một dây dẫn đồ. vèo vèo, lại có ba bóng người phóng lên trời, giết vào trong mây đen. những người này đều không ngại lệ, cải trang ăn mặc, nhìn không ra tướng mạo có sẵn. đúng vậy, cơ duyên trước mắt. Mỗi người có phần, dọa vào cái gì mà hoàng phủ độc bá, công kiếm trùng, chia kiếm thay. Trong lúc nhất thời, thanh âm phản kháng nổi lên bốn phía, càng ngày, càng nhiều tu sĩ trái mặt, vọt vào trong mây đen. Người hơi thông minh đột nhiên hiểu ý thức được, đây là một cơ hội khó có được. Khó được có người có hùng uy vụ hạn áp chế đội ngũ cấp dưới của hoàng phủ ra. Khó được có người to gan hết mật, tuyên chiến với hoàng phủ ra, muốn đánh kiếm trùng, cướp sạch kiếm thay. Khó được có người sáng tạo ra chiếm trường như vậy, che được ánh mắt, mình xuất thủ cũng không có ai trông thấy. Càng khó được là, kiếm trùng vô cùng quý hiếm kia suốt cuộc mở rộng đại môn để cho mình có cơ hội lấy được kiếm thai. Kỳ thực, cách làm cuộc phương hành rất đơn giản, là cho mọi người có cơ hội đạt được kiếm thai mà thôi. Uy thế của Hoàng Phủ Gia tự nhiên không cần hoài nghi, từ sau trục yêu chi chiến, liền xác lập địa vị siêu nhân độc nhất vô nhị của mình ở Nam thiên Bộ Châu ngay cả bát bộ yêu chúng cũng tương đương với một thế lực của nam chiêm bộ châu, lại càng không cần phải nói hoàng phủ thế gia được xưng ân hoàng cũng chứng vì vậy một trong mấy cơ duyên lớn nhất của kiền vực là kiếm trùng. bản án nói phong liền phong, bản án phải mấy người đến đóng ở đó, các tu sĩ liền không có người dám đến gần. vốn là cơ duyên mỗi người có một cơ hội thu hoạch, hôm nay lại cần thủ dụng hoàng phủ đạo tử mới có thể lấy được. chuyện này tự nhiên cực kỳ bất công. Nhưng không người nào dám nói chứ không So sánh với phản kháng bọn hắn lựa chọn bắt phương hành Sau đó tìm hoàng phủ ra đồ để thủ dụ Nhưng nếu nói trong đội tâm chịu phục, Vậy thì chưa hẳn Người tu hành trong đội tâm hoặc là nhiều Hoặc là ít đều có một phần ngạo khí Mà người tiến bảo huyền vực đều có thiên tư bất phàm, Nên ngạo khí cảm rõ Gan lớn một chút Giống thái tử quỳ quốc lệ anh Tây mạc hàn gia tử Ba yêu tình của bắc thần Sơn Dám âm thầm lên mình mưu đồ xâm nhập kiếm trùng, chiếm hết đoạt một phần cơ duyên vốn thuộc về mình. Lá gan nhỏ thì âm thầm tìm cơ hội. đương nhiên, dù là gan lớn như là đám người lệ anh, thì cũng phải trước đó mưu đồ, tìm người để chịu tiếng xấu thầy để tránh bị người cha đến trên đầu mình. vì vậy hắn mới nghĩ tới tuân thành. có tiểu mơ đầu dám diệt sát bốn lộ sứ giả quang phủ gia kia, không thể nghi ngờ lại là lựa chọn tốt nhất. dù sao người này to gan đến mệt, nếu nói là hắn xung vào kiếm trùng, cướp sạch kiếm thầy. Người khác sẽ tiền. Sau khi cùng đám người lệ anh kết minh, Phương Hành liền phát hiện điểm này, sau đó hắn ở thời gian không, phù, sau đó hắn ở thời gian phù hợp, cho những tù sĩ khác một cơ hội. Ta đến chịu tiếng xấu thay cho người khác, cái đội này ta chủ động gánh. Thậm chí nói, ta trực tiếp lộ ra cờ hiệu, muốn khai chiến với Hoàng Phủ ra, ai muốn đục nước, béo cò thì cứ tới. Kiếm thay là của người, lửa giận của Hoàng Phủ ra ta gánh. Dù sao, ở thời điểm Hoàng Phủ ra hạ xuống hình sát lệnh, Mình và Hoàng Phủ Gia cũng đã không chết không mất. Hoàng Phủ Gia còn cho rằng mình chọn được một người thích hợp khai đau. Biểu thị uy nghiêm của Hoàng Phủ Gia lại không nghĩ rằng bọn hắn lựa chọn một đối tượng khó chờ nhất ở trong huyền vực. Đây là một điều hỗn đàn ở trong mắt căn bản không có tính sợ. Lôi kiều ở đây, ai dám theo tiểu ma đầu này làm loạn, quyết trảm không tha. Mà lúc này trong mây đen, sắc mặt lôi kiều đại biến, lên tiếng quát trói thảnh hắn đã ý thức được mưu kế của phương hành, càng đáng sợ là hắn phát hiện phương hành đã làm được, càng ngày càng nhiều người vọt vào trong mây đen, lại không phải là đến tương trợ mình bắt giết phương hành, mà là dùng các loại phương pháp cải trang ăn mặc, ánh mắt đắp lưỡi nhìn hắn, bộ dáng kia rõ ràng là không có hảo ý. trong cơn giận dữ chỉ có thể phấn nổi hết lớn chấn giúp các tu sĩ, trảm con mẹ ngươi, hôm nay ta trước trảm lô tài ngươi. không đợi lôi kiều nói xong, phương hành đã kéo theo năm con li lăng vọt tới. Khi triển âm dương đại ma bàn Nghiền áp lô tiểu Sau khi ăn kim đan Ở trong cơ thể hắn như có một ngọn núi lửa Không ngừng phun ra, dược lực kinh người Lúc này hắn quả thực Chiến không ít vệ Đánh không chết càng chiến càng hùng Giống như là một ma thần đánh vào tu lai chiến trường Hắn cũng biết Loại phương pháp này kỳ thực không thể làm Sau đó, tất sẽ có một thời gian ngắn Tinh lực khô kệt, khí lực bị hao tồn Chỉ có được bây giờ cứ đánh cái đã Còn tác dụng phụ gì đó Thì ai còn chú ý được nhiều như vậy